Trong lúc nhất thời, cả huyệt động tràn ngập đủ loại ba động ma lực. Đám ma minh cường giả vội vã phóng thích kỹ năng của mình, liều mạng ngăn cản đòn tấn công do ma kỷ rượu tạo ra. Băng tuyết địa long liền thừa cơ hội này quay người bỏ chạy. Thân thể khổng lồ nhưng lại vô cùng linh hoạt. Nhanh chóng theo thông đạo chạy ra phía ngoài. Thân hình cơ động lóng lên đã lui về sau đến ngay cửa thông đạo. Thân thể phiêu phù ở giữa lối vào. Mang theo khí thế một người chặn đứng quen ảnh. Thân ảnh màu vàng từ sau vọt lên, thoáng cái đã hiện ra trước người hắn. Cơ động trực tiếp đặt hai tay lên vai A-kim. Bắt đùi thon dài của nàng vòng lại. Móc vào đùi cơ động. Bám lấy hắn lơ lửng trên không. Đồng thời hai tay nàng nâng lên. Làm ra một thủ thế huyền ảo. Ngay lập tức kim quang chói mắt trong tay nàng đã biến thành một quang đoàn cực lớn. Kim quang tản mát ra hàng khí như băng bên trong tràn ngập sát cơ. Hàng khí tách ra thì bên trong đã xuất hiện một quả cầu màu vàng cực lớn trước mặt A-kim. Đúng vào lúc đám ma sư của ma minh hóa giải xong công kiếp của long lân thiểm. Nàng liền đẩy mạnh quả cầu cực lớn màu vàng này ra. Cơ động rõ ràng cảm giác được A-Kim đã dốc toàn lực ứng phó rồi. Hắn cũng không dám chậm trễ. Ma lực cực hạn song họa dưới sự dẫn dắt của linh hồn chi hỏa lập tức dung hợp lại. Toàn bộ rót hết vào cơ thể A-Kim. Dung hòa làm một thể với ma lực của nàng Vừa phóng thiết ra viên cầu màu vàng thì trong nháy mắt Toàn bộ huyệt động đột nhiên sáng ngời lên Mà một bóng người đã hiện ra trước người a, -a kim Lúc sáng lúc tối Tựa như hắc bạch vô thường Thân ảnh cực lớn cao tới 5 mét Bóng người kia nâng quả cầu màu vàng lên Sau đó đột nhiên ném đi Thân thể khổng lồ hóa thành vô số luồng khí lưu màu vàng rót vào trong quả cầu Thân ảnh như hắc bạch vô thường này chính là đồ đằng của tân kim hệ Thái Mơn Khi hỏa hệ ma lực đạt tới một trình độ nhất định Thì khi công kích sẽ làm cho không khí trở nên vạn vẹo do nhiệt độ cao Mà quả cầu màu vàng do A Kim vừa phát ra thì khác hẳn Nó khiến cho không khí tự như không ngừng bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Tiếng rít tạo thành tiếng nổ mạnh càng kiếp thiết thính giác hơn nữa. Đây là cái gì? Cơ động vô thức hỏi. Kim chúc phong bạo cơn bão kim khí. a, Kim trả lời rất ngắn gọn, rõ ràng. Cùng lúc đó, hai tay của nàng giao nhau rồi tách ra. Giữa không trung quả cầu màu vàng chợt nổ tung ầm ầm Vô số mảnh vỡ điên cuồng bay ra tứ phía tiếng rít chói tai trong nháy mắt tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần trước Lúc đầu Trong huyệt động vẫn còn tràn ngập ma lực mang thuộc tính hỏa Thì chỉ trong nháy mắt đã bị ma lực thuộc tính kim thay thế Sự âm lạnh do tân kim mang lại khiến cho mọi người vô cùng rung động Cái này mới chính thức là kim chúc phong bạo A Một gã ma sư ma minh phản ứng khá chậm Vừa mới ngăn cản sông Long Lân Thiểm Còn chưa kịp ngưng tụ ma lực lại đã bị kim chúc phong bạo xé thành mảnh nhỏ Mà ngay cả thạch nhũ trên đỉnh động cũng bị kim chúc phong bạo điên cuồng phá nát Nhưng lúc này mới chỉ bắt đầu Đừng quên sau lương A kim còn có một cơ động. Sau cực hạn mơ kim sẽ là cực hạn sông hỏa. Bình Dương kiểu này chết chắc rồi. Khi kim chúc phong bạo biến thành kim hỏa hỗn hợp phong bạo cơn bão hỗn hợp kim khí hỏa diễm. Ngay cả hai người cơ động cũng bị uy lực của tổ hợp kỹ tam hệ cực hạn ma lực làm cho sợ ngây người. Trong huyệt động nhỏ hẹp này thì tổ hợp kỹ của hai người mới phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Lúc này đám ma sư của ma minh có thể nói là không còn chỗ nào để trốn, né tránh được rồi. Bất luận nham thạch nào cũng khó có khả năng che chắn được bởi vì nó đều bị đập nát thành phấn vụn rồi. a kim phóng thiết kim chúc phong bạo. Bản thân nó vốn là một tấc sát kỹ mà cơ động lại rót thêm vào ma lực cực hạn sông hỏa, đương nhiên so với lúc phóng thiếp tất sát kỹ bình thường còn mạnh hơn nhiều. Kỹ năng khủng bố này tương đương với ba tất sát kỹ do ma lực cực hạn phóng ra dung hòa lại mà thành. Lực sát thương sinh ra đã vượt qua mức cao nhất của sơ cấp tất sát kỹ rồi. Mu a co vung. 23.09.2013.0505B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 269 điên rồi, chờ bọn hắn đuổi theo. Dịch độc tiên Biên cua ông A cuồng Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Kim chúc phong bạo sau khi được sự phụ trợ của sông Hỏa Lập tức điên cuồng tàn phá bừa bãi Cả động quật lúc này biến thành một mảnh đại dương màu vàng đỏ Ma lực kinh khủng làm diện tích động quật không ngừng tăng lên Nguyên nhân chính là bởi nham thạch của động quật đã bị bào mòn thành bụi phấn Gặp phải oanh kiếp của kỹ năng đã tiếp cận tới sơ cấp siêu tất sát kỹ Các ma sư ma minh lập tức nhận lấy một đả kích khổng lồ Chuyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi, com, ở trong động quật này. phần là những ma sư ma minh có ma lực không tới 60 cấp đều bị hóa thành cho buổi trước tiên. Bị kim hỏa tổ hợp phong bạo hủy diệt hoàn toàn. Trong nháy mắt, từ 4-50 người lúc ban đầu, giờ chỉ còn lại khoảng hai mươi mấy người mà thôi việc cơ động cùng a kim động thủ tấn công đám ma sư ma minh thật sự quá bất ngờ đầu tiên là năm cái kim tiễn giết chết năm tên lục quan ma sư tiếp theo đó cơ động lại bất ngờ phóng thiết năm bình ma kỹ tử tạo thành long lân thiểm trận khiến cho đám ma sư của ma minh phải mệt mỏi ướm phó cuối cùng là tổ hợp kỹ kinh khủng của ba loại thuộc tính Dưới tình huống bản thân cơ động và A-kim tiêu hao cũng không phải là quá lớn Cơ hồ đã mang đến cho đám ma sư ma minh sự đã kích rất lớn mang tính hủy diệt Chuyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi Com Nhưng mà Trong thời khắc nguy hiểm này Đám ma sư ma minh đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của họ Những ma sư có thực lực từ lục quan trở lên, cứ năm người một tổ, tạo thành âm thuộc tính hoặc dương thuộc tính ngũ hành tổ hợp kiểu. Toàn lực tiến hành phòng ngự. Tổng cộng năm tổ tạo thành một trận hình hoa mai. Mặc dù có vẻ như bọn họ ở trong kim hỏa tổ hợp phong bạo có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng họ chỉ không ngừng lui về phía sau Miễn cưỡng chống đỡ uy lực của tổ hợp kỷ Một khi có một tổ không thể chống đỡ được nữa Sẽ có mấy tổ ma sư khác đứng lên phía trước che chắn Mặc dù việc chống đỡ cực kỳ gian khổ Nhưng hiệu quả của ngũ hành tổ hợp kỷ đã hoàn toàn phát huy tác dụng Cơ động có thể khẳng định Nếu như không có sự tồn tại của ngũ hành tổ hợp kỹ Trừ hai lão giả có thực lực mạnh nhất Cùng với thiếu nữ tóc xám được họ che ở phía sau ra Tất cả người nơi này đều phải chết Nếu không có thực lực như vậy Hắn cũng không dám chỉ đem một mình A kim mà xông vào hang hổ Lồi Cơ động quát khẽ một tiếng Hai tay đang đặt trên bả vai A-kim chuyển sang ôm lấy eo nàng. Hai cánh triển khai. Mơ dương ngư liền xuất hiện sau lưng. Cao tường pháp trận trong ngũ hành pháp trận được hắn phóng thiết ra. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn chỉ mới lĩnh ngộ được năm loại pháp trận. Nhưng thuận theo sự lớn mạnh của linh hồn chi hỏa, Tốc độ phóng thiết pháp trận đã nhanh hơn trước rất nhiều. truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi. Com! Sự tàn phá của kim hỏa tổ hợp phong bạo cực kỳ kinh khủng. Sau khi nó kết thúc, cả động quật đã to gấp rưỡi lúc trước. Những ma sư ma minh từ lục quan, thất quan trở lên ít nhất cũng tiêu hao hết một phần ba ma lực thậm chí còn nhiều hơn nếu như không phải tổ hợp kỹ này là ma kỹ công kích quần thể bọn họ lại có nhiều người như vậy kết hợp với nhau kết cục chắc chắn còn kinh khủng hơn nữa thiếu nữ tóc xám bởi vì tức giận sắc mặt đã trở nên tái nhật đuổi theo cho ta không giết được bọn chúng Thề không làm người Điều tưởng sư công hội Các ngươi chết chắc rồi Dưới sự chỉ đạo Của hai lão giả song sinh Các ma sư của ma minh nhanh Chống tràn ra phía ngoài Toàn lực đuổi theo Lúc này Đỗ Tư Khoang đã là người thứ nhất Chạy ra khỏi huyệt động Băng tuyết địa long không chút khách khí Đem những thi thể Được chống đỡ bởi nhánh cây Ngoài cửa động đánh bay đi Đỗ Tư khen có thể cảm nhận được ma lực khổng lồ sinh ra phía sau lưng Trong lòng không khỏi thầm cầu nguyện cho cơ động cùng A-A-Kim. Từ khi bắt đầu, hắn vẫn dựa theo kế hoạch mà thi hành. Điều tưởng sư công hội và ma sư công hội trong thiên thủy thành chẳng qua chỉ có trách nhiệm tiếp ứng mà thôi. Trước tiên là tiếp ứng những người giặc. Phụ nữ và trẻ em của điều tưởng sư công hội, sau đó mới tiếp ứng bọn họ. Vì vậy, muốn ra khỏi Bắc mang sân, bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Đây cũng là điều mấu chốt nhất trong cả kế hoạch của cơ động. Đối với điểm này, hắn tự tin 10 phần có thể thực hiện được chỉ đến khi nhìn thấy cơ động và A Kim trong nháy mắt đã diệt sát năm tên lục quan ma sư, Đỗ Tư Khang mới hiểu tại sao người thanh trẻ tuổi này có thể trở thành chấp pháp trưởng lão của Ma sư công hội. Thời điểm hắn thấy năm tên ma sư kia thi triển ngũ hành tổ hợp kỹ, trong tâm cũng trở nên nguội lạnh. Vậy mà dưới tình huống ấy, Năm tên ma sư vẫn bị cơ động và A Kim Zết chết trong nháy mắt. Năm tên lục quan ma sư thi triển ngũ hành pháp trận. Thực lực tuyệt đối không kém một gã bát quan ma sư A. Cho dù bọn họ ứng phó có gấp gáp một chút, nhưng thực lực tuyệt đối mạnh hơn so với cơ động. Không ngờ trong tình huống như vậy cũng không ngăn cản được công kích của hai người bọn họ. Từ đó có thể tưởng tượng được thực lực của hai người trẻ tuổi này cường hẳn đến mức nào. Lúc băng tuyết địa long xông vào thông đạo, Đỗ Tư khoan rõ ràng thấy được sáu khỏa mơ dương miệng trên đầu cơ động và A-Kim. Hắn cũng nhìn thấy, mơ dương miệng của hai người cũng không phải là màu đen hay màu trắng. Không do dự nhiều, Đỗ Tư Khang trực tiếp từ trên lưng băng tuyết địa long nhảy xuống. Dựa theo kế hoạch đã an bài Đem tọa kỵ của mình thu vào không gian khế ước Mặc dù thực lực của băng tuyết địa long không yếu Nhưng nó lại không biết bay Theo kế hoạch bọn hắn sẽ từ không trung rời đi Đó là con đường duy nhất rời khỏi Bắc Mang Sơn Trong Bắc Mang Sơn Không biết ma minh đã bố trí bao nhiêu tầm thiên la địa võng rồi Chỉ có không trung là tuyệt đối không có mai phụ Quang mang nhàng nhạt lóng lên Ma lực ba động trong không khí ngày càng trở nên mãnh liệt hơn Một đạo thân ảnh giống như tia chớp Trong nháy mắt hiện ra bên cạnh đổ tư khang Là chúng ta Thanh âm của cơ động vang lên trong tai đỗ tư khang Không đợi hắn kịp nhìn rõ Sau một tiếng rồng ngâm vang lên Đỗ Tư Khang chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bang Cả người đã mạnh mẽ bay thẳng lên không trung Khi bọn họ bay lên Phía sau lưng cũng truyền đến một trận ma lực ba động dày đặc Đỗ Tư Khang định thần nhìn lại mới phát hiện Hắn lúc này đã cùng với cơ động và A Kim ngồi trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long bay vào không trung rồi Sau lưng bọn họ, hai mươi mấy tên ma sư đã đuổi tới. Hơn nửa hai gã trưởng lão song sinh và thiếu nữ tóc xám cũng phóng thiết phi hành ma thú. Bay vào không trung. Theo hướng thoát thân của bọn hắn đuổi tới. Chuyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi. Còm! Cơ động đứng ở vị trí giao nhau giữa hai cổ của đại diện Thánh Hỏa Long, xoay người nhìn lại, không khỏi nhớ mày. Không nói đến việc những cường giả ma minh này cũng có phi hành ma thú. Điều làm hắn bất ngờ nhất, chính là thực lực của thiếu nữ tóc xám kia. Mơ miệng màu đen ló lên trên đỉnh đầu thiếu nữ tóc xám, biểu hiện thân phận thổ hệ ma sư của nàng. Cũng chính là mơ thổ hệ. Nhưng làm cơ động giật mình nhất chính là nàng cư nhiên là một thất quan ma sư. Không sai, đúng là thất quan ma sư. Nhìn vào tuổi tác của nàng, cơ động đoán nàng cũng không lớn hơn mình. Nếu như nói nàng bằng tuổi mình, hoặc hơn kém không bao nhiêu mà đã đạt tới thất quan ma sư. Tốc độ tu luyện như vậy thật sự làm cho người ta kinh hãi. Bản thân cơ động chính là thiên tài trong thiên tài, thiếu nữ tóc xám này lại có thể vượt qua hắn. Hơn nữa, nghe cách người của ma minh xưng hô với nàng, thiếu nữ tóc xám này lại là minh chủ của ma minh. Quả là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Chuyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi com. Thật ra các ma sư của ma minh có tọa kỵ phi hành của riêng mình cũng rất có đạo lý. Từ nhiều năm trước cho tới nay, Bọn họ luôn đối lập với ma sư chánh đạo. Bị vây dết không biết bao nhiêu lần. Đã có quá nhiều bài học thảm thiết rồi. Bọn họ dù sao cũng không phải là ma sư chính thống. Tất cả các thành viên được chiêu thu đều là ma sư đã từng phản bội hoặc là ma sư tà ác. Để tránh được sự đổi giết của ma sư chánh đạo, có ma thú phi hành là điều cực kỳ cần thiết. Chỉ cần có tốc độ nhanh hơn, bất kể địa hình như thế nào đều có thể thoát khỏi chiến trường. Mới có thể làm cho bọn hắn có tiền vốn để bảo vệ tính mạng của mình. Thiếu nữ tóc xám kia cưỡi một đầu đại điểu màu bạc. Nhìn qua có giúp giống với đồ đằng mậu thổ hệ thần thú thiên không? Nhưng nó cũng không phải là thiên không. Bởi vì trên người nó không có lông vũ. Chỉ có lân phiến rực rỡ màu bạc. Nhìn kỹ trên những lân phiến màu bạc này còn có những đường vân màu xám tro Trên người một đầu ma thú phi hành mà lại có những đường vân xấu xí như vậy Đó rõ ràng là một đầu ma thú cấp 9 Hai cánh gian rộng chừng 10 thước Khí tức tràn đầy cảm giác đậm đặc Tự hồ chỉ cần bị nó đụng phải Khí tức đậm đặc đó sẽ dính vào thân thể của mình vậy Hai lão giả song sinh đi bên cạnh thiếu nữ tóc xám đều có một đầu kim cương long làm tọa kỵ cho riêng mình. Tất cả chúng đều là ma thú cấp 9 chưa tiến hóa hoàn toàn. Những ma sư khác đều có ma thú phi hành cấp 6 hoặc cấp 7. Dù sao, muốn sở hữu ma thú có năng lực phi hành, họ cũng phải có một chút thực lực. Loài ma thú phi hành so với ma thú khác trên mặt đất khó bắt hơn rất nhiều. Mà ma thú phi hành có thực lực mạnh hơn ma thú trên mặt đất lại càng hiếm thấy. Rất nhiều ma thú phi hành chỉ tập trung vào năng lực phi hành mà thôi. Những ma sư ma minh tạo thành đội ngũ hình bán nguyệt đuổi theo cơ động. Bọn họ vẫn giống như lúc trước. Cứ năm người một tổ. Cộng thêm ma thú của riêng mình. Trong nhất thời khí tức càng trở nên cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc trước. Nhất là phía trước lại có ba đầu ma thú cấp 9. Khí tức phóng ra cực kỳ cường hãn Không ngừng phát ra ra tiếng gầm thét. Đối với ba người cơ động mà nói lúc này bọn họ đã an toàn. Tốc độ phi hành của đại diện Thánh Hỏa Long. Cho dù so sánh với những đầu ma thú cấp chính này cũng không kém chút nào. Huống hồ cơ động còn có cao tường pháp trận phụ trợ. Nếu như bọn họ muốn đi, những ma sư ma minh này không thể nào đuổi kịp. Chỉ cần ra khỏi phạm vi của bác mang sơn. Lập tức sẽ có sự tiếp ứng của điều tưởng sư công hội và ma sư công hội trong thiên thủy thành. Nhìn lại sự việc. Dường như đám người cơ động hoàn thành kế hoạch này rất đơn giản Nhưng trên thực tế Đó là hoàn toàn dựa vào thực lực cá nhân của cơ động và A-Kim Thực lực là điều kiện tiên quyết Trước đó nếu không có bọn họ mạnh mẽ ngăn chặn Đỗ tư khoan nào có thể dễ dàng thoát thân như vậy Hơn nữa Kế hoạch này có thể thành công Một phần là nhờ sự mất cảnh giác của các ma sư ma minh Bọn họ hoàn toàn lơ là việc đề phòng cảnh giới Truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi con Thật ra cũng không thể nói người của ma minh khinh địch Nói chính xác là bọn họ quá tin tưởng vào bố trí của mình Trên Bắc Mang Sơn có gần 200 tên ma sư ma minh cơ hồ có thể canh giữ từng góc nhỏ. Bọn họ sao có thể tưởng tượng được dưới tình huống như vậy mà lại có người lọt vào bên trong cơ chứ? Nếu không, thiếu nữ tóc xám kia cũng sẽ không khinh địch như vậy. Đáp ứng với đỗ tư khen bỏ qua cho người già, phụ nữ và trẻ em. Sự xuất hiện của cơ động và A Kim, đối với ma minh thật sự là quá bất ngờ. Cơ hồ bọn hong chưa kịp suy nghĩ điều gì thì song phương đã nổ ra chiến đấu long trời lỡ đất. Chờ đến lúc bọn họ đuổi theo thì đại cục đã định rồi. Cơ động A Kim đột nhiên hướng về cơ động gọi một tiếng, cơ động quay đầu lại nhìn nàng, A Kim thản nhiên nói. Chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Cơ động ha hả cười một tiếng, nói Xem ra chúng ta nghĩ giống nhau Chúng ta đại biểu cho ma sư công hội Điều tưởng sư công hội Là một phương chính nghĩa Sao lại cứ như vậy mà đi đây? Thực chiến chính là con đường ngắn nhất để gia tăng thực lực mà ta cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Đỗ tư khen hội trưởng, chuyện của ngài đã làm xong rồi. A Kim, đến đây đi, chờ bọn họ đuổi theo. Vừa nói, thân hình cơ động đã chợt ló Trong chớp mắt đã đứng trên đỉnh đầu khổng lồ của Mao Đài. A A Kim cũng đồng thời động thân. Đứng trên đỉnh đầu của ngũ lương dịch hai người chia ra đứng trên hai đầu của đại diện thánh hỏa long đại diện thánh hỏa long phát ra một tiếng lông ngâm tràn đầy hưng phấn truyện mơ dương miệng cút bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ưi ưi com Đỗ tư khoan trợn mắt há hút mồm nhìn chằm chầm bọn họ đại diện thánh hỏa long ở giữa không trung đột nhiên quay ngoắt lại Thân hình dừng lại giữa không trung. Đợi người của ma minh đuổi theo. Bọn họ điên rồi hay sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Đỗ Tư Khang. Đối mặt với nhiều cường giả của ma minh như vậy, hai người trẻ tuổi này lại chọn lựa ướm chiến mà không phải là rời đi. Thật là làm cho hắn không thể nào hiểu được. Nhưng mà, Một khắc sau, tình cảnh trước mắt làm hắn không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi Com! Hai tay cơ động vung lên, bên trái lam, bên phải đỏ, liệt diễm song kiếm khổng lồ đã xuất hiện trong bàn tay của hắn. Từ trong tay A Kim Quang mang màu vàng cũng bạo phóng thái giám chế tạo giả đã xuất hiện lần đầu tiên trên chiến trường. Thứ thần cấp vũ khí vừa xuất hiện. Nhất thời làm cho khí thế của hai người trở nên đại thịnh. Cực hạn ma lực thuộc tính lại cơn. A Nương Gơn Nương Hơn U Vinh Quy Quy! Hổ mọc cánh! Đề thăng đến cực hạn! Truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi y ươi! Y. Com! Truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ơi y ươi! Y. Com! Tiếng rồng ngâm mạnh mẽ từ trong miệng mao đài và ngũ lương dịch đồng thời phát ra. Trên thân thể khổng lồ của đại diện Thánh Hỏa Long Trắng! Đen, lượng sắc quan mang không gì sánh kịp tỏa ra rực rỡ. Trên không trung lúc này chỉ tồn tại hai màu đen trắng. Đó chính là thái cực ma vực của đại diện Thánh Hỏa Long. Đối mặt với sự ác bách cường đại của thái cực ma vực, khí thế của hai lão giả cửi kim cương long của ma minh suy yếu đi trông thấy Tốc độ phi hành cũng chậm lại. Hơn hai mươi người của ma minh đuổi theo, triển khai trận hình bán nguyệt trên không trung, bao vây lấy đại diện thánh hỏa long Bọn họ cũng không hiểu tại sao đại diện thánh hỏa long lại dừng lại. Nhìn một nam một nữ đang đứng trên hai đầu quái thú, trong mắt mỗi tên ma sư đều toát ra vẻ ngưng trọng. Hai người, đối phương chỉ có hai người mà thôi. Nhưng cũng chính hai người này lúc còn ở trong động quật. Đã đem lại tổn thất lớn nhất trong gần trăm năm nay của Ma Minh. Ma sư từ lục quen trở xuống đã tổn thất hơn 30 người. Sau khi bọn họ lao ra khỏi thông đạo. Lại phát hiện những ma sư canh gác cũng đã chết. Tổn thất tăng lên gần 60 người. Đây là 60 tên ma sư a Không thể nghi ngờ chút nào tất cả đều do hai người trẻ tuổi trước mắt này hạ thủ. Nhưng không cần quản bọn họ làm cái khỉ gió gì, mơ dương miệng cũng chỉ là lục quang mà thôi. Chỉ có điều, ma lực của bọn họ lại là cực hạn ma lực A. Thiếu nữ tóc xám cưỡi đại điểu màu bạc bay lên phía trước, giơ tay chỉ vào cơ động. Các ngươi là ai? Lại có can đảm dám xuất thủ với người của Ma Minh Khi cơ động và A Kim mới xuất hiện Các cường giả của Ma Minh vốn cho rằng bọn hắn đến từ Ma Sư Công Hội Nhưng rất nhanh Bọn họ liền bỏ đi ý nghĩ này Bởi vì ở Ma Sư Công Hội cũng không có ai có được cực hạn ma lực trừ phi là chiếc tôn cường giả Cơ động cười nhạt một tiếng Nhìn đôi mắt sáng bất thiện của thiếu nữ tóc xám, nói chúng ta tới để chủ trì chính nghĩa. Ngươi chỉ cần biết điểm này, như vậy là đủ rồi. mu A Co vung 2309 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện .y chương 270 song chiến ma minh trưởng lão một Dịch đầu tiên Biên cu ông A cuồng, nguồn bàn long hội lương sơn bạc, chính nghĩa, thật là nực cười, cái gì gọi là chính nghĩa, kẻ thắng chính là chính nghĩa, nếu ma minh chúng ta nắm cả đại lục trong tay, ai dám nói chúng ta không phải chính nghĩa. Các ngươi giết nhiều đệ tử của ma minh chúng ta như vậy cho dù hiện tại có giao ra hãng hải quyền tương cũng đã muộn rồi. Ta muốn bầm thây các ngươi thành vạn đoạn. Chẳng những là các ngươi, điều tưởng sư công hội chắc chắn cũng sẽ bị tiêu hủy. Trước tiên hãy báo tên của các ngươi đi. Thiếu nữ tóc xám, minh chủ ma minh lạnh giọng nói. Chuyện mơ dương miệng cốt bi Từ diễn đàn tu chân giới tu cha Ơi Ơi Com Biết tên thì các ngươi có thể làm gì Ta tên cơ động Nếu sau này muốn trả thù Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Ngươi tới tìm ta Tuy nhiên còn phải xem Ngươi có bản lãnh này hay không đã Cơ động lạnh nhạt nói Thiếu nữ tóc xám cười lạnh sau này các ngươi còn có sau này sao giờ này ngày này nơi đây chính là chỗ các ngươi tán thân tả hưởng hộ pháp trưởng lão đâu hai lão giả song sinh đồng thời cung kính có thuộc hạ thiếu nữ tóc xám vung tay lên giết dạ hai lão giả đồng thanh dạ một tiếng thúc dục kim cương long tiến lên phía trước vũ khí của hai người này giống hệt nhau Đều dùng chiến truy cán dài. Đây cũng là vũ khí mà các ma sư thổ hệ thích sử dụng nhất. Bác quan tam tinh 86 cấp. Cấp bậc của hai vị tả hữu hộ pháp này cũng giống như tướng mạo của họ, đều giống nhau như đúc. Chiến truy trong tay dài đến 6 thước chỉ thẳng về phía trước. Trong phút chốt. Khí thế của bản thân bọn họ đã dung hợp thành một thể với kim cương long Quang mang nồng đậm màu vàng trong nháy mắt đã dâng lên. Hóa thành ma vực. Mạnh mẽ đẩy lùi thái cực ma vực. Chiếm lấy một vùng trời. Nhất thời song phương lâm vào cục diện rằng co về khí thế. Không thể nói thái cực ma vực không bằng mẫu thổ hệ ma vực. Chẳng qua thái cực ma vực là do bản thân đại diện Thánh Hỏa Long phóng thiết ra. Cơ động cũng không có biện pháp giúp nó. Trong khi đó, đối phương lại là tổ hợp hai người hai rồng, chỉ riêng phương diện ma lực đã chiếm ưu thế rất lớn. Cho nên mới xuất hiện tình huống như thế. Hai lão giả đồng thời quát lớn trong nhất thời trên không trung quan mang màu vàng như hóa thành thực chất ép thẳng về phía đại diện thánh hỏa long ma lực ba động dày đặc do hai đầu kim cương long và tả hưởng hộ pháp phóng thiết không ngừng tuôn ra bao trùm một phạm vi cực lớn không để cho đại diện thánh hỏa long có không gian né tránh cảm nhận khí tức mạnh mẽ của ma lực màu vàng này cơ động không khỏi biến sắc mặt ma lực màu vàng này tuy không phải là kỹ năng công kích Nhưng lại vô cùng phiền toái Bởi thứ bọn họ phóng thích chính là kỹ năng đặc biệt của thổ hệ Kỹ năng trọng lực Nơi nào bị quang mang màu vàng bao phủ Trọng lực ở nơi đó đều tăng lên ít nhất cũng gấp 10 lần Truyện mơ dương miệng cút bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi com Thân thể của đại diện Thánh Hỏa Long cũng như liệt diễm song kiếm trong tay cơ động. Bản thân đã có sức nặng khổng lồ. Một khi bị kỹ năng trọng lực này bao phủ, thực lực của bọn họ sẽ giảm xuống trên diện rộng. Ngay khi cơ động chuẩn bị công kích phá vỡ kỹ năng của bọn họ, đại diện Thánh Hỏa Long đột nhiên hành động. Thân thể khổng lồ của nó bất ngờ bay lên giữa không trung. Trên bầu trời, hai màu đen trắng của thái cực ma vực nhất thời phát sinh biến hóa. Hai màu trắng đen thay đổi cho nhau. Kịch liệt xoay tròn. Bị thổ hệ ma vực của đối phương áp bách khiến khí tức của chúng đã mạnh mẽ bột phát chống lại. Sự va chạm của hai luồng khí tức khiến cho không gian trở nên vạn vẹo. Dao động mãnh liệt. Quan mang màu vàng đang dâng lên, gặp phải sự ngạnh kháng đó, lập tức tan vỡ. Mao Đài và Ngũ Lương dịch đồng thời gầm lên. Lân Phiến toàn thân phát ra quang mang rực rỡ. Không ngờ chỉ dựa vào lực lượng bản thân đã cường ngạnh phá vỡ kỹ năng trọng lực áp chế gần như trở thành thực chất của hai đầu cự long cấp 9 và hai gã bát quan ma sư. Phải biết rằng chúng chỉ mới là cấp 8A. Thái cực ma vực vốn không phải là một loại ma vực, mà là tới hai loại ma vực. Phân biệt do Mao Đài và Ngũ Lương dịch phóng thiết ra. Lúc này bọn chúng đồng thời phóng thiết ra ma vực của mình thái cực ma vực liền sinh ra một loại hiệu quả giống như mơ dương sông hỏa tổ hợp kỹ đối mặt với ma vực do đối phương phóng thiết thái cực ma vực cũng mạnh mẽ chống trả phá hủy mọi tính toán của đối phương hơn nữa thuộc tính áp chế hỗn hợp mãnh liệt đó cũng làm cho ma lực của cơ động có thể đề thăng lên một bậc Trong tình cảnh như vậy, hai đầu kim cương long đã hành động. Hai vị hộ pháp ma minh không dám chờ đợi thêm nữa. Một khi hiệu quả của thuộc tính áp chế hoàn toàn sinh ra, bọn họ sẽ trở nên bị động hoàn toàn. Đối thủ khó chơi như vậy đã nằm ngoài suy nghĩ của bọn họ. truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi uy. Con truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi ươi. Con! Quang mang trong suốt màu vàng từ trên người hai đầu kim cương long bùng phát. Đánh thẳng tới đại diện thánh hỏa long. Lúc này trong bọn chúng chẳng khác nào được chế tạo từ hoàng kim. Tả hưởng trưởng lão vung chiến truy trong tay lên. Phía sau lưng Thiên không đồ đằng thổ hệ hư ảo xuất hiện. Cơ hồ đồng thời chia ra tấn công cơ động và A-kim. Đại diện thánh hỏa long không lùi mà lại tiến tới. Thân thể nó khẽ uốn éo đã tiếp cận đối phương nhanh như tia chớp. Bản thân A-kim không hề có năng lực phi hành. Thật không ngờ nàng lại trực tiếp từ đỉnh đầu ngũ lương dịch nhảy vọt lên. Phóng thẳng về phía hưởng trưởng lão. Phải biết rằng, một khi nàng hoàn thành công kích sẽ không còn bất cứ điểm tựa nào. Cho dù thực lực nàng có mạnh mẽ đến mấy, sau khi công kích cũng sẽ rơi xuống. Rơi xuống từ độ cao ngàn thước như thế này, tan xương nát thịt là điều không cần phải nói. Chỉ riêng phần dũng khí này cũng đủ để người khác rung động a kim phi thân lao ra tự nhiên có lý do của nàng đại diện thánh hỏa long dù sao cũng là tọa kỵ của cơ động bản thân nó cũng phóng thiết cực hạn sông hỏa đối với cực hạn mơ kim của nàng ngược lại sẽ phản tác dụng chỉ có thoát khỏi đại diện thánh hỏa long thực lực của nàng mới có thể hoàn toàn phát huy Thái giám chế tạo giả mở ra trên không trung, chui kéo khổng lồ phát ra quang thải chói lọi, lóng lánh như nước hồ mùa thu. Đối mặt với trọng truy của hưởng trường lão đang giáng thẳng xuống đầu mình. A Kim lại làm như không hề nhìn thấy. Thái giám chế tạo giả hướng thẳng về phía hưởng trường lão mà cắt tới. Truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ơi. uy. Com. Đây chính là kiểu đánh đồng quy ư, tận, hơn nữa tốc độ của nàng lại nhanh vô cùng. Việc nàng từ đỉnh đầu đại diện Thánh Hỏa Long phóng tới đã làm hữu trường lão lâm vào cảnh lúng túng không ít. Nữ tử này điên rồi sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên của hữu trưởng lão. Bản thân hắn tuy không phải là thiện nam tính nữ nhưng đối với tính mạng của chính mình lại cực kỳ quý trọng. Ánh mắt A Kim cực kỳ lạnh mạc, dường như không thèm để ý đến chuyện sinh tử. Hơn nữa thái giám chế tạo giả không hề để lại nửa phần hồi thủ. Toàn lực công kiếp tới. Hưởng trưởng lão không dám đem tính mạng đánh cược, bởi tiền cược là cả tính mạng của hắn. Mặc dù hắn đã sống hơn 90 tuổi nhưng hắn vẫn còn chưa muốn chết. Đối mặt với kiểu công kiếp liều mạng của A Kim Bất đắc dĩ trọng truy trong tay hắn chỉ có thể thu về Đón đỡ thế công của thái giám chế tạo giả Đồng thời Kim Cương Long cũng rung hai cánh lên Tạo ra một cơn sóng điệu chấn mạnh liệt Vừa vặn phối hợp với công kiếp của hưởng trưởng lão Xóa Tiếng không khí bị xé rách giòn tan vang lên Toàn thân thái giám chế tạo giả đột nhiên nổi lên vô số ma văn kỳ dị màu vàng. Tràn ngập khắp không trung. Ma văn vừa xuất hiện. Cơn sóng địa chấn hủy dị lập tức bị nước gãy. Trượt qua hai bên thân thể A-Kim. Đồng thời thái giám chế tạo giả của A-Kim vừa khép lại đã bất ngờ mở ra. Và chạm vào trọng truy. Chuyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi, com. Hai loại vũ khí va chạm lẫn nhau sinh ra tiếng kim thiết ma sát rợn người. a kim bị chấn động mạnh. Cả người nảy lên. Nhưng thái giám chế tạo giả trong tay nàng vẫn tiếp tục mở ra. Nhằm vào cổ của hưởng trưởng lão mà cắt tới. Ma văn màu vàng khi nảy xuất hiện chính là kỹ năng phá thuẫn của thái giám chế tạo giả. Bất kỳ là ma kỹ phòng ngự hay ma kỹ phụ trợ tấn công đều bị khí tức sắc bén của thái giám chế tạo giả cắt rời. Thứ thần khí đâu phải là vật phàm. Chính nhờ vào thứ thần khí này, dù phải đối mặt với đối thủ cường đại có tọa kịa, a Kim cũng không rơi vào thế hạ phong Khí tức sắc bén của thái giám chế tạo ra khiến hưởng trưởng lão lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là bén nhọn Nhất là sự bén nhọn của cực hạn mơ Kim Công kích của A Kim quá nhanh cho dù thân thể nàng đang lay động mãnh liệt nhưng công kích vẫn không có nửa phần đình trệ Trọng truy trong tay hưởng trưởng lão vung lên về phía trước Phóng thẳng đến nghiên tiếp thái giám chế tạo giả. Mặc dù A-Kim có cực hạn ma lực nhưng dù sao ma lực của nàng chỉ có hơn 60 cấp. Hữu trưởng lão biết chỉ cần bản thân hợp lực cùng Kim Cương Long, A-Kim tuyệt đối không phải là đối thủ. Khi kết hợp cùng tòa kỵ, hắn chỉ cần tung ra một công kiếp cấp bậc tất sát kỵ cũng đủ để áp chế A-Kim hoàn toàn. Chỉ không ngờ A Kim đột nhiên từ trên đầu đại diện Thánh Hỏa Long phóng tới. Công kiếp cực kỳ bén nhọn. Tốc độ lại rất nhanh. Căn bản không cho hắn thời gian điều chỉnh. Chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Đối mặt với thái giám chế tạo giả đang cắt về phía cổ của mình, hữu trưởng lão đành phải chọn phương pháp ngạnh kháng. Hắn tin tưởng. Chỉ cần chống đỡ được một kích của A Kim Đối phương lại không có nơi mượn lực trên không trung Chỉ như vậy mình cũng đã ở thế tất thắng rồi Đánh bại đối thủ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi Mắt thấy trọng truy sắp va chạm với thái giám chế tạo giả Trong nháy mắt cả thân thể của A Kim trên không trung đột nhiên co rút lại Thái giám chế tạo giả trong tay cũng theo đó thu về sau một thước. Vốn dĩ trọng truy đang hướng về giao điểm hai lưỡi dao của thái giám chế tạo giả đánh tới. Chỉ vì A Kim thu vũ khí lại đã làm trọng truy của hữu trưởng lão đã đánh vào khoảng không, Không tốt. Hữu trưởng lão biến hẳn sắc mặt muốn biến chiêu nhưng đã muộn. Lúc thái giám chế tạo giả khép lại. Một loạt thanh âm lên keng giòn tan vang lên. Cái chui của trọng truy trong tay hữu trưởng lão đã bị cắt đứt. Màu vàng rực rỡ phát ra từ thái giám chế tạo giả khí tức sắc bén không gì sánh kịp trong nháy mắt đã tràn ngập. Trong tình huống hữu trưởng lão toàn lực rót ma lực vào trọng chui. Phong nhận từ hai lưỡi kéo đã khép lại cường ngạnh cắt đứt cái chui của trọng chui. Đầu truy khổng lồ lập tức phá không rớt xuống. Trọng truy bây giờ đã biến thành một cây trường côn. Ở bên này, khi hữu trưởng lão giao thủ với A Kim, thì bên kia tả trưởng lão cũng đồng thời hướng cơ động đập tới. Hai người tả hữu trưởng lão tâm ý tương thông trước tiên làm ra lựa chọn cực kỳ chính xác, đó là cuốn lấy cơ động. Chưa cần nói đến chuyện chiến thắng, Chỉ cần tên cực hạng ma sư có tọa kỵ này không thể cứu viện người còn lại. Hắn nắm chắc huynh đệ của mình có thể dễ dàng đánh chết A Kim. Vô số truy ảnh nở rộ trên không trung. Ma lực ba giọng của mẫu thổ hệ trong nháy mắt hóa thành thực chất Kim cương long há mồm phục ra hơn 10 tia sáng vàng. Ngưng tụ thành hình trên không trung. Ma lực trực tiếp chuyển thành nguyên tố cô động. Hóa thành mười mặt cự thuẫn dày cộm. Kim võng cự thuẫn nặng nề đồng thời bao vây khắp bốn phương tám hướng xung quanh đại diện Thánh Hỏa Long. Cả trên đỉnh đầu lẫn dưới chân. Tự như một cái nhà giam khổng lồ. Tả trưởng lão có thể nghĩ tới việc cuốn lấy địch nhân cơ động cũng đâu phải là hạng ngu ngốc trong nháy mắt khi đối phương hành động hắn đã nhìn thấu mục đích của địch nhân cũng không hề quản tới mười mặt kim võng cự thuẫn hắn tin tưởng tuyệt đối vào đại diện thánh hỏa long tọa kỵ của mình tuyệt nhiên không kém kim cương long liệt kiếm trong tay phải chỉ về phía trước cực hạng dương hỏa ma lực trong nháy mắt ngưng tụ Mũi nhọn của liệt kiếm bùng cháy mạnh mẽ Thân kiếm màu lửa đỏ trong nháy mắt biến thành màu vàng thuần túy. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa được thứ thần khí liệt kiếm tăng phúc toàn lực xuất ra Hắn căn bản không để ý tới truy ảnh đầy trời Chỉ dựa vào linh hồn chi hỏa phán đoán một cách chính xác Bay thẳng đến bản thể đối phương đâm tới Lúc này, thể tích khổng lồ của liệt diễm song kiếm mới thể hiện ra ưu điểm của nó. Trọng truy của đối phương dài chưa tới 7 thước trong khi liệt diễm song kiếm của cơ động dài đến 9 thước. Liệt kiếm chỉ về phía trước. Liệt dương phệ rót vào trong kiếm lại bắn ra kiếm quang dài 3 thước. Cả thanh kiếm lúc này đã dài đến 12 thước bất luận trọng truy của tả trưởng lão có công kích mãnh liệt đến mức nào trước khi hắn đánh chúng vào cơ thể cơ động liệt kiếm cũng đã đâm thủng người hắn rồi vị thanh trường kiếm rộng ba thước dài chín thước đâm thủng sẽ có cảm giác gì a dù có là chiếc tôn cường giả cũng tuyệt không dám dễ dàng nếm thử cho dù là kiếm quan Cũng không phải là thứ mà thân thể con người có thể tiếp nhận. Trừ phi trên người hắn có mặc một bộ khải giáp cấp thần khí. Tấn công chính là phương pháp phòng thủ tốt nhất. Cơ động mặc dù không dùng phương thức ngọc đá đều tan như A-Kim nhưng hắn cũng như nàng. Hoàn toàn chiếm được thượng phong. Cùng lúc đó, tay kia của cơ động cũng không nhàn rỗi. Liệt kiếm vừa đâm tới Diễm kiếm lập tức theo sau bổ xuống Mang theo ma lực của ám nguyệt trảo bên trong Từ trước đến nay cơ động vẫn luôn thử đem kỹ năng của hai đại quân vương dung hợp vào công kích của liệt diễm song kiếm Hai thanh trường kiếm thứ thần cấp này có tác dụng tăng phúc rất mạnh mẽ đối với hắn Quân Ma Mơ Dương Khải và Nhật Nguyệt song huy thủ sáo không cách nào có thể sánh nổi. Bằng không. Tên bác quan Ma Sư Thiên tại lúc trước đã không bị hắn đánh cho đến nỗi không có lực hoàn thủ. Đỗ Tư Khang ngồi trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long. Hai mắt trợn trừng nhìn trận chiến trước mắt. Hắn có thể cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt trên người cơ động. Không có sự tự tin như vậy, hắn cũng sẽ không lựa chọn xoay người lại phản kích. Việc liệt diễm xong kiếm phóng ra kiếm quan kinh khủng dài ba thước như vậy đã làm vị tử thần này kinh hãi trong lòng. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Nếu như đổi lại là hắn đối mặt với hai thanh vũ khí này. Sợ rằng không có nửa phần cơ hội. Cực hạn song hỏa ma lực kết hợp với mơ dương sông hỏa thứ thần khí quả thực là một sự kết hợp hoàn mỹ. Tả trưởng lão chính diện đối mặt với cơ động tự nhiên cảm giác càng thêm sâu đậm. Trên thân liệt kiếm tuôn ra khí thể bá đạo chưa từng thấy căn bản không cho hắn có nửa phần do dự. truy ảnh đầy trời trong nháy mắt hợp thành một đánh thẳng đến mũi liệt kiếm đầu truy khổng lồ một lần nữa tăng vọt, tự thân thuộc tính của trọng truy phát ra. Trong khí thế ngưng trọng, thể tích của đầu truy đã tăng lên, đường kính mở rộng tới ba thước. So sánh với hưởng trưởng lão, tả trưởng lão coi như là may mắn hơn rất nhiều. Ít nhất hắn cũng đem hiệu quả của vũ khí ma lực có phẩm chất cực tốt này phát huy ra toàn bộ chứ không giống như hưởng trưởng lão còn chưa kịp phát huy đã bị thái giám chế tạo giả các đức mu a co vung hai mươi ba b Mừng! các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương -y 271 Ngũ hành đại trận 1 dịch ma chinh giác xe Biên cu ông A cuồng. Nguồn bàn long hội lương sơn bạc. Cơ động đối chiến với ma minh tả trưởng lão. Liệt kiếm không hề né tránh. Luôn ngạnh kháng với trọng truy Hoàn toàn lấy cứng đối cứng. Liệt kiếm tràn ngập sự cao ngạo của đại quân vương. Kiếm truy tương giao. Một tiếng nổ cực kỳ khủng bố vang lên trên không trung hạng dương hỏa nổ mạnh Trực tiếp đem trọng truy của tả trưởng lão đánh văn ra Đồng thời liệt kiếm của cơ động cũng bị chấn ngược lại Với ưu thế về ma lực của tả trưởng lão Vốn dĩ cơ động không thể ổn định được thân hình Nhưng sau khi va chạm Cánh tay phải của hắn lại rung lên theo một tiết tấu kỳ dị Đem lực phản chấn hoàn toàn hóa giải. Đằng xà hóa lực thuật quả nhiên là hữu ích thiết thực. Vốn dị kế hoạch của tả trưởng lão vô cùng tốt. Đối với một kiếm của cơ động hắn cũng không để ý. Thân là hộ pháp trưởng lão của ma minh. Kiến thức của hắn vô cùng rộng rãi. Đối với những người có cực hạn ma lực ma minh sẽ ghi chép lại cực kỳ tường tận. Trong tình huống ma lực của bản thân chiếm ưu thế toàn diện, hắn cũng không cho rằng cơ động đủ khả năng chiến thắng mình. Điều cần chú ý duy nhất là đầu quái thú đã làm Kim Cương Long trở nên bất an kia. Một truy này của hắn đã dùng tám phần lực lượng. Theo hắn tính toán, cho dù cơ động có chống đỡ được, cũng nhất định bị chấn động mạnh. Không thể ổn định được thân hình. Chỉ có thể thúc giục ma thú lui về phía sau mới có thể hóa giải lực phản chấn. Thế công của chiêu kiếm thứ hai cũng tự nhiên bị sụp đổ. Chỉ có điều. Hắn không thể ngờ được cơ động căn bản không cần vận dụng lực lượng của đại diện Thánh Hỏa Long. Mà lại hóa giải công kiếp của hắn một cách nhẹ nhàng. Cứ như vậy không gian trước mặt hắn giờ chỉ còn lại một màu đen diễm kiếm mang theo hắc sắc hỏa diễm chói lọi vẫn giữ nguyên tốt độ chém thẳng xuống đầu tả trưởng lão lâm vào tình cảnh đó tả trưởng lão vẫn không có chút bối rối bởi mười mặt kim cương cự thuẫn của kim cương long đã vào vị trí của mình trong đó có hai mặt cự thuận tiến lên nghênh đón trọng kiếm từ trên cao dáng xuống ma thú tọa kỵ cùng chủ nhân tâm ý tương thông kim cương long tự nhiên sẽ xuất thủ cứu viện tả trưởng lão vào thời điểm mấu chốt nhất cũng giống như tả trưởng lão tín nhiệm kim cương long của hắn cơ động đối với đại diện thánh hỏa long của chính mình cũng tuyệt đối tín nhiệm kim cương long sẽ không để tả trưởng lão thất vọng bình thường xem cơ động như phụ thân đại diện thánh hỏa long như thế nào lại làm cơ động thất vọng hào quang hư ảo sáng bừng lên vào thời khắc này trên thân thể đại diện thánh hỏa long hai luồng ánh sáng trắng đen đã bao phủ toàn thân chúng cũng như bao phủ lấy cơ động và đổ tư khang đang ở trên lương. Trong sát na, không gian xung quanh cơ động bỗng nhiên trở nên hư huyễn Đây chính là kỹ năng thiên phú của đại diện Thánh Hỏa Long, kỹ năng xuyên Việt. Bất luận một đầu ma thú nào cũng có kỹ năng thiên phú của riêng mình. Cho dù là ma thú thực lực cực kỳ nhỏ yếu cũng giống như vậy, Chỉ có điều số lượng cùng uy lực của kỹ năng thiên phú bất đồng mà thôi. Không hề nghi ngờ. Đại diện Thánh Hỏa Long, con ma thú cường đại vừa mới ra đời đã có thực lực bát giai này. Kỹ năng thiên phú tự nhiên là cực kỳ cường hãn, Thậm chí là độc nhất vô nhị. Xuyên Việt Nghe qua tưởng như là một kỹ năng rất đơn giản nhưng chỉ khi chính thức đối mặt mới có thể cảm nhận được chỗ cường hãng của nó Hiệu quả của xuyên việt chính là có thể trong tích tắc Không cần đếm xỉa bất luận công kiếp ma lực thuần tối nào Trong nháy mắt liền hư hóa thân thể Xuyên thấu qua công kiếp Sau khi thi triển lần thứ nhất cần phải có ít phút điều chỉnh mới có thể phóng thiết thêm lần nữa. Với thực lực trước mắt khoảng cách xuyên việt của bác giai đại diện Thánh Hỏa Long có thể làm được là 100 thước Chờ mau đài cùng ngũ lương dịch tiến hóa thành thập giai ma thú, hiệu quả xuyên việt ít nhất có thể đạt tới ngàn thứ. Sở hữu được kỹ năng thiên phú này sẽ có tác dụng rất lớn. Bất luận loại ma kỷ kết giới nào Chỉ cần độ dày không quá 100 thước Căn bản không cách nào sinh ra hiệu ngăn trở đối với đại diện thánh hỏa long Lại càng không cần phải nói tới kim võng cự thuận do kim cương long kia ngưng tụ Mao đài cùng ngũ lương dịch trong sát na cuối cùng mới phát động xuyên việt Không hề có một dấu hiệu báo trước Hơn nữa tốc độ lại cực nhanh. Căn bản giống như là thốn di. Diễm kiếm của cơ động cũng theo đó mà xuyên qua. Nếu như không phải vì sau khi xuyên việc có chút hiện tượng trì trệ trong nháy mắt. Thân thể của tả trưởng lão hiện tại đã bị chia lìa hai ngã. Tả trưởng lão chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng. Thanh trọng kiếm thật sự tới quá nhanh. Tuy chiêu kiếm đầu tiên của cơ động không tạo thành thương tổn đối với hắn. Nhưng để chống đỡ liệt dương phệ cũng như sự công kích của cực hạn dương hỏa đã hao phí khá nhiều ma lực của hắn. Trọng truy trong tay hắn lúc này đã chuyển sang màu vàng đỏ. tỏa ra sức nóng cực lớn. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không để cho nó tan chảy. Căn bản cũng không kịp vung chui lên ngăn cản. Ngay tại lúc này, sự phối hợp giữa ma sư cùng tọa kỵ liền thể hiện ra tác dụng trọng yếu. Trong miệng kim cương long phát ra tiếng rồng ngâm chói tai. Một tầm hào quang màu vàng trong nháy mắt phát ra từ thân thể nó. Cùng lúc đó, nó đột nhiên thu liễm hai cánh. Trong chết mắt đã triệt tiêu năng lực phi hành của chính mình Thân thể khổng lồ mang theo tả trưởng lão tự như rơi tự do Bắn xuống phía dưới một cách nhanh chóng Trong tiếng ma sát chói tai Tầm hào quang màu vàng cơ hồ trong nháy mắt đã biến thành màu đen Sau một khắc đã trở thành hắc diễm thiêu đốt Dưới tình huống vội vàng như thế Lực phòng ngự của đầu cưỡng giai Kim Cương Long này cũng không cách nào ngăn cản nội thế công của Diễm Kiếm Nhưng vẫn có tác dụng làm cho công kiếp của Diễm Kiếm đình trệ trong chốc lát Chính một lát công phu này đã mang đến sinh cơ cho tả trưởng lão Kim Cương Long cấp tốt trầm xuống Trọng truy của tả trưởng lão rốt cục cũng kịp thời vung vung lên Nhìn đón công kích của Diễm Kiếm trong tay cơ động đang đánh tới Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt cơ động lón lên Ma lực toàn diện bộc phát Ma lực ám nguyệt trảo chuyển hóa thành ám nguyệt Diễm Ngọn lửa đen chói mắt làm không khí xung quanh trở nên hoàn toàn vạn vẹo Trong tiếng ầm ầm nổ vang Mũi của Diễm Kiếm đã nặng nề đánh vào trọng truy của tả trưởng lão Tả trưởng lão chỉ cảm thấy bàn tay nóng lên. Lực bạo tạc khủng bố trong nháy mắt phát ra. Lúc này hắn vẫn đang còn kinh hoảng. Chỉ có thể phát ra ma lực có hạn. Cực hạn thuộc tính áp chế của cơ động dưới hoàn cảnh này hoàn toàn bộc phát. Một chiêu liệt dương phệ lúc trước đã lưu lại một ít cực hạn dương hỏa. Bây giờ kết hợp cùng với cực hạn mơ hỏa của diễm kiếm. Lập tức sinh ra hiệu quả tổ hợp kỹ mơ dương song thuộc tính. Trên đầu trọng truy to lớn bị mạnh mẽ phá ra một lỗ hổng gần một phần năm. Lạc ấm ma lực trên trọng truy tuôn ra dữ dội. Mắt thấy kiện ma khí công kích có phẩm chất rất cao bị hủy diệt dưới công kích của liệt diễm song kiếm. Tả trưởng lão cùng đầu kim cương long của hắn đã không còn hy vọng gì trong việc cầm chân cơ động nữa Dưới một đòn nghiêm trọng này Tốc độ rơi xuống của cả hai lại càng nhanh hơn Bản thân cơ động cũng không nghĩ tới Đối mặt với một danh ma sư bác quan Chính mình lại có thể chiếm được thượng phong nhanh như vậy Lúc hắn ở bên này phá vỡ trọng truy của đối phương Đồng thời cũng chính là lúc A Kim phía bên kia bằng vào thái giám chế tạo giả đây là cây thứ thần khí hình kéo của A Kim Mấy lão bên lơn Sơn Bơn Chú ý nhé chặt đứt đầu truy của hữu trưởng lão dựa vào vũ khí thứ thần cấp chỉ vừa động thủ cơ động cùng a kim liền chiếm toàn bộ thượng phong nhưng công kích của bọn hắn cũng chỉ đến đó mà thôi không phải cơ động không muốn truy kích tả trưởng lão mà là hắn không có thời gian làm như vậy a kim bị đánh bay lộn một vòng trên không đã bắt đầu rơi xuống lúc này Hắn nhất định phải ưu tiên tiếp ứng A Kim mới được Không chờ cơ động phân phó Đại diện Thánh Hỏa Long đã lắc mình bắn tới Đem thân hình A Kim vững vàng tiếp xuống Nhìn vào hàng quan lạnh lạnh đang tỏa ra từ thái giám chế tạo giả Cơ động cũng không nhịn được mà rùng mình một cái Kiện vũ khí hình thù kỳ dị này Bản thân không chỉ có uy lực mạnh mẽ Đối với ma sư phái nam lại càng có tác dụng đe dọa vô cùng lớn Nó mà cắt cho một phát thì ma sư trở thành ma sơ ngay Đức, Đỗ Tư Khan xem trận chiến đến toàn thân ngây dại Bọn họ thật sự là lục quan ma sư sao? Bọn họ chỉ có bao nhiêu tuổi chứ? Sức chiến đấu mà cơ động cùng A Kim phát ra trong nháy mắt đã hoàn toàn vượt khỏi phạm trù mà hắn có thể tưởng tượng được. Trước đó vài ngày, khi biết đổ minh bái cơ động làm sư phụ, trong nội tâm hắn còn có chút bất mãn. Tuy lý tưởng của hắn cùng đứa con có chút bất đồng, nhưng dù sao đó cũng là đứa con trai độc nhất của hắn. Đối với đứa con trai độc nhất có thiên phú còn cao hơn so với mình, Đỗ Tư Khang có kỳ vọng rất cao. Mắt thấy đứa con bé một người còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với hắn làm sư phụ. Đỗ Tư Khang lúc ấy cực kỳ rất bất mãn. Nếu như không phải có sự hiện diện của mấy vị hội trưởng ma sư phân hội thiên thủy thành, e rằng hắn đã trực tiếp phát hỏa. Hơn nữa. Điều làm hắn càng ẩn nhẫn là thân phận chấp pháp trưởng lão của cơ động Ở thời điểm đó, hắn nào dám đắc tội với người của ma sư công hội Mấy ngày qua vì bận rộn bố trí cho ngày hôm nay Hắn vẫn chưa kịp vạn hỏi đứa con của mình Giờ đây Khi tận mắt chứng kiến cơ động và A Kim bằng vào thực lực của mình cường hoàn hủy diệt vũ khí trong tay hai gã ma sư đẳng cấp cao nhất của ma Minh. Đối mặt với ủi áp của hai đầu cưỡng dai Kim Cương Long lại chiếm được thượng phong. Hắn mới hiểu được thân phận chấp pháp trưởng lão của cơ động không phải do dựa hơi người khác mà có. Hắn chân chính có thực lực như vậy A. Mặc dù chỉ mới là lục quan nhưng thực lực lại đủ để so sánh với ma sư bát quan. Thậm chí còn vượt qua tồn tại bát quan. Từ trước đến nay, Đỗ Tư khen lần đầu tiên cảm giác được tầm nhìn của đứa con còn tốt hơn so với chính mình. Bái người này làm sư phụ tuyệt đối đáng giá. Viện quân như trong lời hứa của cơ động. Căn bản đến giờ vẫn không có một chút bóng dáng nhưng Đỗ Tư Khang lại không có nửa phần bất mãn. Hắn rất minh bạc. Thực lực của cơ động cùng A Kim như vậy. Khi chính diện đối chiến đã có thể đánh tan đối phương. Nếu như họ cố ý thoát ly Làm sao đối phương có thể ngăn cản được. Nhất là lúc trước đại diện Thánh Hỏa Long thi triển kỹ năng xuyên Việt càng mang đến sự rung động thật lớn đối với hắn. Băng tuyết địa long của hắn nếu so sánh với đại diện Thánh Hỏa Long chỉ đáng là rác rưởi Thật không hổ là sư đệ của lôi đế A, xem ra thực lực của người trẻ tuổi này cũng không chênh lệch mấy với Phước Thụy. bằng vào thực lực của mình. Cơ động đã hoàn toàn chinh phục vị hội trưởng điều tưởng sư công hội này. Đừng nói là đứa con trai bái hắn ta làm thầy. Nếu như có thể, Đỗ Tư Khang thậm chí còn muốn đem đứa con gái của mình giao luôn cho cơ động. Tuổi tác không thành vấn đề, hắn quá đủ tư cách làm sư phụ. Đỗ Tư Khoang bị rung động. Là một loại kinh hủy rung động. Mà đám ma minh bên này lại hoàn toàn là một loại rung động khác. Lần này ma sư ma minh tập trung tại bắc Man sơn cơ hồ đã huy động cả một phần ba lực lượng của toàn bộ ma minh. Vì thiếu nữ áo xám, minh chủ trẻ tuổi của ma minh cũng tự mình đến. Ý đồ đối với hãng hải quyền tương của bọn họ cũng chỉ vì tình thế bắt buộc. Kế hoạch trước khi hành động rất chu đáo. Chẳng những đem thực lực của Thiên Thủy Thành tính toán vô cùng tường tận, lại càng đem thực lực của Điều Tử Sư Công Hội, Ma Sư Công Hội tại Thiên Thủy Thành. Toàn bộ tính toán kỹ càng. Nhưng không ngờ, kế hoạch kín kẽ như áo trời như vậy, việc động thủ đã nắm chắc trong tay lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Cho đến bây giờ tất cả người của ma minh cũng không hiểu cơ động và A Kim đã tiến nhập huyệt động như thế nào. Thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn dịch lên trời không đường, xuống đất không cửa, ngũ hành đại trận. Đối phương chỉ có hai người A, lại đem hai vị hộ pháp trưởng lão của ma minh đánh lui, lại còn hủy đi vũ khí ma lực, nếu lại để cho bọn họ chạy thoát. Đối với ma minh có thể sinh ra đã kiếp khó có thể tưởng tượng được. Thiếu nữ tóc xám đã bất chấp tất cả quyết định toàn lực ứng phó hủy diệt đôi nam nữ trước mắt này. 25 tên ma sư của ma minh trên không trung nhanh chóng tách ra tổ hợp thành một đội hình mới lúc này trong một tổ của họ không phải là năm ma sư thuộc tính bất đồng nữa mà là mỗi tổ chỉ có ma sư cùng một thuộc tính tập trung một chỗ nói cách khác năm tên kim hệ năm tên thổ hệ vào một tổ cứ như vậy mà phân ra năm người một tổ năm tổ phân biệt thành năm phương hướng trên bầu trời mỗi một tổ đều là ba âm hai dương hỗ trợ lẫn nhau Nếu như không phải trước đó một tổ dương thuộc tính ma sư đã bị cơ động hủy đi Lúc này tổ hợp của bọn họ sẽ là tổ hợp ba âm ba dương Thực lực sẽ càng thêm khủng bố Cho dù thiếu một tổ ma sư Khi chứng kiến 25 tên ma sư đồng thời bay lên Sự tự tin trong mắt của cơ động cùng a, a. Kim lúc này đã xuất hiện một tia dao động Mỗi năm người một tổ, tạo thành tập hợp khổng lồ trên không trung. Những ma sư này trước tiên cùng tọa kỵ của mình dung hợp ma lực cùng một chỗ. Sau đó trực tiếp tản mát ra ma lực thuần tuế nhất. Năm tên cùng thuộc tính âm dương ma sư đem thuộc tính của mình phóng ra. Ma lực của năm người rót vào một điểm. Tản ra ma lực ba động cực kỳ khổng lồ. Ma lực của bọn họ lúc này đã không còn là âm dương đơn thuần Mà là âm dương dung hợp Tuy rằng bởi vì ma lực không cân đối Trình độ dung hợp có hạn Nhưng tổ hợp của năm tên lục quan ma sư đem ma lực dung hợp Tại một chỗ đã sinh ra ma lực cực kỳ khủng bố Chỉ thấy giữa không trung năm cái quan điểm nhanh chóng mở rộng Cơ hồ là trong nháy mắt trên bầu trời đã xuất hiện năm vầng hào quang màu sắc hỗn hợp ánh sáng khổng lồ thậm chí còn che đậy thân thể của bọn hắn một hệ có màu xanh và luộc hỏa hệ màu đỏ và lam thổ hệ màu vàng kim và xám kim hệ màu trắng và vàng thủy hệ màu đen và tím Năm vần hào quang này sau khi hình thành ma lực nguyên tố trong không khí lập tức điên cuồng tập trung về phía chúng nó. Năm cái quan đoàn hô ứng lẫn nhau cả khoảng không lập tức bị mười sắc hào quang bao trùm. Bất luận là thái cực ma vực của đại diện Thánh Hỏa Long hay là mậu thổ ma vực của hai gã hộ Pháp trưởng lão Ma Minh vào thời khắc này đã không còn sót lại chút gì. Áp lực cường đại áp bách đến nỗi cực hạn ma lực đang tỏa ra trên người cơ động. A. Kim cùng đại diện Thánh Hỏa Long phải toàn bộ thu về trên người. Đại diện Thánh Hỏa Long truyền đến cho cơ động cảm thụ rõ ràng. Kỹ năng xuyên việt của nó vốn có thể thi triển trong khoảng cách 100 thước. Trong tình huống này đã bị áp bách xuống còn 30 thước.